Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm thưa quý anh chị em. Vậy là ở phần 1 chúng ta đã biết Phi đi làm ở mỏ than và đã nảy sinh tình cảm đối với Ngọc. Xin lỗi quý anh chị em đối với Ngân và đã có thai với cô. Mặc dù ở quê anh đã có với Ngọc, 2 đứa con, 1 trai và 1 gái. Trong lúc trốn về quê thì anh đã vô tình lấy được 1 chiếc hộp bên trong có vài món trang sức và 1 cọc tiền. Sau khi về quê thì con gái của Phi đã vong mạng khi đeo chiếc vòng đó ở trên tay sau một thời gian. Và gia đình của Phi đã phải nhờ đến ông thầy Lang ở bên cạnh làng để tìm hiểu nguyên nhân và biết được rằng con gái của mình đã chết chính là vì chiếc vòng đeo tay đã bị phù một loại chú cực kỳ tàn độc. Mời quý anh chị em cùng tiếp tục lắng nghe phần 2 dị chuyện mang tựa đề Trung cư quỷ ám của tác giả Dũng Thái, truyện Ngọc Lâm, xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Đoạn khóc phi toan đứng dậy định bụng đi tìm đến cái chết. Mặc dù anh không nói, nhưng tất cả hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Thầy Dương nhận ra vội đắc can lại rồi nói: "Cậu định làm cái trò gì vậy? Cậu nghĩ cậu làm như vậy là xong ư? Cậu hãy nghĩ xem xem, nếu như bây giờ cậu chết đi thì ai sẽ gánh vác cái nhà này chứ? Cậu còn một người mẹ và cậu còn một con trai nữa, phải không nào? Chẳng phải họ cũng đang cần được chăm sóc sao?" Tại sao không nghĩ tới họ để mà bắt đầu lại từ đầu chứ? Nghe tôi. Bây giờ hãy nói nguồn gốc của chiếc vòng này để tôi có thể giúp cậu xử lý nốt. Phi nghe xong thì liền cúi đầu xuống và từ bỏ ngay cái ý định tồi tệ ấy. Anh bước vào bên trong phòng, một lúc sau quay ra cầm một chiếc hộp ở trên tay, đưa cho lão thầy rồi ấp úng nói. Thưa thầy, thầy thương con. Thầy giúp con lần này nữa. Chiếc vòng đó nằm trong chiếc hộp này. Ngày trước, lúc con làm công nhân ở mỏ than, con có quen một cô gái. Sau đó, lỡ làm cô gái đó... Ơ... Mạc... Mạc thai. Phi vừa nói đến đây. Ngọc đang ở kế bên lao tới. Cô bất lực đấm Phi liên tục khóc lóc nói. Anh! Sao anh lại có thể... Vậy mà từ trước tới nay, tôi cứ nghĩ anh là người trung thủy chị biết chăm lo cho cái gia đình này, thật không ngờ, thật không ngờ anh lại là một con người anh còn điều gì giống mẹ con tôi nữa? Còn gì nữa? Anh nói mau đi. Lúc này, Phi chỉ biết cắn răng chịu đựng, anh không biết nói gì hết, cũng không có gì để nói nữa để biện minh cho lỗi lầm của bản thân. Đoạn, lão thầy có vẻ không giữ được bình tĩnh nữa, gần giọng rồi nói Cô hãy cứ bình tĩnh đi. Cứ làm như vậy thì đến bao giờ mới xong được chứ? Tôi còn rất nhiều việc phải làm, cần phải giải quyết. Chứ không có thời gian đứng đây xem những cái chuyện như thế này. Cho nên cô hãy để cho cậu ấy nói hết đi. Ngọc nghe thầy Dương nói vậy thì liền gục đầu rồi tiếp tục khóc. Còn Phi, anh cố lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp. Sau khi cô gái đó mang thai thì có tới tìm con và muốn giữ cái thai đó lại, con nhất quyết không cho rồi cả hai đã xảy ra cự cãi. Cuối cùng, con đã hết cách và đành phải bỏ trốn khỏi nơi đó, tiện tay lấy chiếc hộp này về mà không ngờ rằng bên trong này chứa những cái thứ khủng khiếp đến như vậy. Thầy Dương nghe xong thì lắc đầu nói: "Đúng là lòng tham của con người thì vô đáy, lúc nào cũng chỉ muốn phần hơn về phía của mình." cậu có biết những việc cậu đã làm là đang tạo nghiệp hay không. Nếu hôm nay cậu không trả giá cho lòng tham của mình thì sớm muộn gì cũng phải gánh nghiệp vì đã ép cô gái kia bỏ cái thai đi. Thật là tội lỗi, tội lỗi. Vừa nói, lão thầy vừa mở chiếc hộp ra, bên trong ngoài một ít tiền còn có một chiếc vòng khác nữa. Thầy Dương cầm lên rồi nói: phúc của cậu còn lớn, nếu không thì e rằng bây giờ ta sẽ mang ra hai chiếc vòng này để mà hóa giải pháp chú ở trên đó. Ta mong rằng từ chuyện này cậu sẽ trở thành một con người khác, đừng có bao giờ quay lại cái vết xe đổ nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net